Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 183 phải làm như thế nào thì nàng mới có thể yêu ta N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz qua đêm Vạn vật an tĩnh Phong Linh đang ngủ mơ mơ màng màng Nàng mơ nàng đang hung ác ngược đại châu châu thì cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh mắt nóng rực đang nhìn nàng chăm chú làm cả người nàng đều cảm thấy khó chịu Nàng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy thần hoàng Làm sao ngươi lại ở chỗ này Nàng đề phòng như đề phòng cướp, bò dậy, co vào góc giường, chăn giữ chặt trong tay, mở to mắt nhìn chầm chầm hắn Hơn nửa đêm ngươi xông vào phòng ta Rốt cuộc muốn làm cái gì Thần Hoàng ngênh ngang ngồi ở mép giường Nghiêng đầu, đôi mắt câu hồn nhìn thẳng vào nàng Này, Phong Tam Nương Nếu như ta chết thì nàng có đau lòng không Ngươi có tật xấu à Muộn như thế này không ngủ đi Còn chạy đến đây hỏi ta cái này Phong Linh bới bới mái tóc như tổ chim Nàng cảm thấy muốn điên Ngươi lợi hại như vậy Muốn chết cũng khó lắm Làm ơn Bây giờ ngươi trở về Uống chén sữa nóng Sau đó nằm trên giường ngủ một giấc Sáng sớm ngày mai mặt trời sẽ lên Hoa tỉnh giấc Chim nhỏ nói chào buổi sáng Thế giới sẽ không thay đổi Ngươi cũng sẽ không chết Vẫn là thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người Đột nhiên thần hoàng cảm thấy uất ướt phút mi tâm Chân mày nhớ lại Nhưng mà, nhỡ mà ta thật sự chết đi Nàng sẽ thế nào Phong Linh không chịu được hô to lên Vậy thì ta sẽ đến mộ phần ngươi khóc Từ mùng 1 đến 15 Thần hoàng nhắm mắt gắn gượng cười chỉ vậy thôi sao? Nếu như vậy thì ta rất thiệt thòi rồi. Cuối cùng, dường như hắn thỏa hiệp khoét tay. Được rồi, tính vậy đi. Hắn ngước mắt lên, nhìn nàng chầm chậm. Nếu như nàng dám rời khỏi một ngày thì sẽ bị hủy cuốn thân đấy. Thôi đi, ngươi cứ nói như thật vậy. Phong Linh dùng chân đá đá hắn. Thái tử điện hạ cửa ở bên kia, không tiễn Ai nói là ta muốn đi Thần hoàng vô lại bò lên giường, vén chăn lên, chui vào Tối nay ta sẽ ngủ ở đây Đùa gì thế Giọng nói phong linh cũng thay đổi Dạ tàn nguyệt, ngươi náo đủ chưa hả Bây giờ là nửa đêm rồi Ta muốn đi ngủ Ok Làm phiền ngươi ra ngoài thì đóng cửa giúp ta cảm ơn Thần hoàng nhìn chầm chầm cái miệng nhỏ nhắn của nàng Không kiên nhẫn nhét khăn vào Sau đó duỗi tay sách nàng như sách mèo Từ cửa sổ bay ra ngoài Từ trong bóng tối có một người đi ra Vương ra sau lưng vang lên một giọng nghi ngờ không cam lòng Tại sao ngài không để thuộc hạ đi cản Gương mặt ưu nhã không nhìn ra hỉ nộ trong mắt dân một tầm sương mù Cản lại Chúng ta lấy tư cách gì để cản Ngươi có thể cứu nàng hay là bổn vương có thể Sau câu nói đó, phi ưng không dám nói gì Dạ vô hàm rủ hai mắt xuống, lặng lặng nói Có thể đánh cuộc cái mạng của mình Hắn xứng đáng để đúng ta nhìn với ánh mắt của người quân tử Trong bầu trời đêm truyền đến tiếng của một nữ nhân kêu như bị heo bị chọc tiếc Này, chết tiệt Ta đã nói rồi ta sợ độ cao Nam nhân vui vẻ Cái này gọi là lấy độc trị độ Còn lấy độc trị độ Không cần đến châu châu tự sát ta sẽ chết trước Dạ Tàn Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, mau buông xuống, nếu không, nếu không Sao? Ngươi đừng buộc ta Ha ha, buộc thì nàng có thể làm gì? Được, Tàn Nguyệt Đại Xuất Ca, Tần Nguyệt Đại Mỹ Nhân Cầu xin ngươi xuống đi, ta thật sự sắc nôn Ha ha, hai người nhảy vào một nhánh cây Phong Linh ôm chặt lấy hắn Nằm xuống nôn thốc nôn tháo một hồi Sau lương Thần hoàng vỗ vỗ lưng nàng nói Nếu như đi nhiều thêm vài lần nữa Ta đảm bảo nàng sẽ không sợ độ cao nữa Phong linh xoay người Nếu như ngươi muốn mưu sát ta thì ngươi cứ nói thẳng Nàng kiếp động nhất thời quên mất Đang ở trên cây nên thân thể lắc lư Suốt chút nữa thì té xuống Thần hoàng nhất môi cười tạc, một tay quàng qua hông nàng, kéo nàng lại sát gần mình. Cẩn thận đấy, đây là một nơi mưa sát rất tốt, nàng đừng chọc giận ta đấy. Phong Linh vẫn còn hơi sợ hãi, vỗ ngực một cái, ngước mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Lúc này nàng mới phát giác khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy. Nàng vội đẩy hắn ra nhưng lại sợ té xuống. Nên đành phải từ từ nằm xuống Hai tay ôm chặt lấy nhánh cây Sau đó mới dám mở miệng nói Này, ngươi phát bệnh thần kinh gì thế Ngươi dẫn ta đến đây để trêu chọc ta sao Được rồi, thế thì ta chúc mừng ngươi Nguyện vọng của ngươi đã đạt được rồi Bây giờ ta đang cảm thấy cực kỳ khó chịu Thần hoàng vừa lòng ngồi xuống nhánh cây Tựa đầu vào cây Lắc lắc hai chân Lắc đến nỗi nhánh cây Cũng rung lên làm phong linh Không dám động đậy Dạ tàn nguyệt À không thái tử chúng ta trở về đi Nơi này lạnh quá Nghe nói nàng lạnh Thần hoàng không chút do dự cởi Trường Sam ném qua Sau đó hắn nhức nàng lên Để nàng ngồi cạnh mình Nhìn chầm chầm ánh trăng trên bầu trời Bất đắc dĩ nói Phong tam nương ta phải làm sao Thì nàng mới yêu ta Phong lính sưởng sốt một chút Không tự nhiên quay mặt đi Này, lúc nào thì chúng ta trở về Nếu như mấy người vấn xuân không tìm thấy ta Thì chắc chắn sẽ rớt sốt ruột Thần hoàng khép hờ hai mắt Nhìn qua nàng Nàng, cái nữ nhân này Đúng là có bản lĩnh triêu đùa người Nghe xong, phong linh không vui nói. Chuyện tối hôm nay hình như người không tốt là ta mà. Thần hoàng cười ta tiến tới trước mặt nàng. Đột nhiên gương mặt như tinh linh buổi đêm kề sát mặt mình, làm phong linh không kìm được mà lui về phía sau. Không tử đã nói không nên gần yêu nghiệt thì mới tốt. Phong tam nương, nàng hãy nhớ, bắt đầu từ bây giờ. Mạng của nàng cũng là của ta Cái gì Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn Có ý gì Ha ha Hắn không đáp Nhưng trong con ngươi lại lộ vẻ quỷ dị Phong Linh càng cảm thấy lại chỗ nào Vừa định đặt câu hỏi thì cần cổ tê tê Sau đó toàn thân nàng không nhúc nhích được Đáng chết Ngươi lại điểm huyệt đạo của ta Phong Linh nổi giận, nàng hận điểm huyệt, hận chết rồi Thần Hoàng đến gần kề tai nàng nhỏ giọng nói Nhắm mắt lại Ta không Tại sao ta lại phải nghe lời ngươi Ta không Không nhắm lại thì ta sẽ hôn nàng Phong Linh không nói hai lời, đóng chặt mắt lại Ngay cả một khe hở cũng không có ta cho ngươi biết không phải là ta sợ ngươi đâu Hắn cười khẽ sau đó chậm rãi vận nội lực toàn thân Sau đó nhẹ nhàng đặt lên ngực nàng Bỗng nhiên Một dòng nhiệt lưu mạnh mẽ đánh út về phía phong linh Dường như nó muốn hút gì đó Hút khô máu nàng Hút cả linh hồn của nàng vậy Cái này Ngươi đang làm cái gì vậy Phong Linh mở mắt ra trường lớn Sắc mặt thần hoàng dần trở nên đỏ thắm Đôi môi càng đỏ hồng diễm lệ Nàng đừng lộn xộn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền